các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xin chào bạn khán thính giả kênh truyện hẻm con tình ngày hôm nay viên lưỡi s ẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề lấy đi lần đầu ép làm vợ t h à o các bạn n g a y từ lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã biết cô là một người con gái vô cùng đặc biệt bởi vì cô dám nhìn thẳng vào đánh mắt của anh điều mà không có một người nào dám làm ánh mắt ấy cho anh cảm giác anh chỉ là một người bình thường mà không phải là một đứa con riêng bị mọi người hắt hủi. Và đặc biệt hơn trong chuyến du lịch hành trình, anh càng nhận ra dưới bề ngoài là một vị tiểu thư có gia thế hiền hách, cô lại là một người vô cùng t â n thiện, biết quan tâm tới người khác. Chính vì vậy, anh đã xác định người con gái này sẽ phải thuộc về anh. Vì vậy, cho dù trải qua 5 năm xa cách không có một chút tin tức nào, nhưng khi vừa gặp lại cô, anh đã bắt đầu công cuộc theo đuổi cô. mặc dù nhận được lời kháng cự từ cô, nhưng anh vẫn tiếp tục dù mọi cách, kể cả là cách thức hèn hạ nhất b ộ c cô phải vì c ô n g t y của ba mà chấp nhận đ í n h hôn cùng với anh. Nhưng liệu rằng anh có thể nào chiếm được trái tim của cô hay không? Ngày sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi câu chuyện này nhé. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa rồi chiếu vào. c h i sáng cả căn phòng trên chiếc giường lớn ngay trên giữa căn phòng một thân hình nho nhỏ, nhỏ trôn giấy chăn mỏng đôi chân ngọc l ộ trên chiếc chăn màu trắng ánh mặt trời chói mắt khiến người con gái trên giường tỉnh lại đồng từ d ô chậm rãi trở mình cánh tay mảnh khành từ chăn mỏng đưa ra theo bản năng sở v ị trí bên cạnh rồi tiếp đó tay hướng tới chiếc đồng hồ báo thức đã là 9 giờ sáng n g ẩ n người một lúc cô mới chậm chậm vén chăn lên một cảm giác khó chịu từ giữa hai chân trên tới cảm giác nhức mỏi khiến cho cô có một chút suy nghĩ cúi đầu xem xét trên bộ ngực trắng như tuyết có những giấm chấm nhỏ màu hồng nhạt một tay lấy chân t r ồ m lên cơ thể một tay vô thức xoa nhẹ thắt lưng cảm giác nhức mỏi như thế này cũng không hề xa lạ đối với cô điện thoại đặt ở đầu giường chợt vang lên cô ấn nút trả lời alo cổ họng rất không thoải mái cô chậm r h ạ di chuyển muốn rót một ly nước để uống r ờ i sao, giọng người đàn ông trầm thấp từ trong điện thoại truyền tới. Ừ. Tìm trận nhảy lên một nhịp. Cô khẽ há miệng, cố gắng chịu đựng cảm giác áp lực, cầm c ấ p nước uống một ngụm. b â trưa cùng nhau ăn cơm. Chỉ một câu nói đơn giản đã quyết định. Đồng t ừ duy suy nghĩ một chút, đang muốn trả lời thì điện thoại đã cúp. Cô im lặng thở dài một cái, ngây ngốc mà người tại chỗ, nghĩ một lát rồi cười khúc khích. Hai người ở chung một chỗ lâu như vậy. Hình thức sống chung vĩnh viễn vẫn không thay đổi. Một người ra lệnh, còn một người ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng cô đối với hình thức chung sống này, tập mãi cũng đã trở thành thói quen. Hai người từ lớp học lớp 12, tất cả đã thành việc được định sẵn. Cô là người làm ấm giường của anh, là người luôn ở bên cạnh và là người đàn bà của riêng mình anh. Hôm nay là thứ tư, cha cho phép cô một ngày nghỉ ngơi. Cô vốn có ý muốn hẹn mấy người bạn ra ngoài gặp mặt. nhưng bách mộ hiền tiểu bá vương anh đã lên tiếng như vậy thì hôm nay sẽ không có thời gian cô đi tới phòng tắm nhanh chóng xả nước đầy bồn đổ một ít sữa tắm hương hoa hồng lúc này mới từ từ trong bồn tắm xoa bóp một lúc lâu rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng tắm cô nghĩ b ạ c h mộ hiền thật là biết hưởng thụ cả nội h ô n g chỉ trang hoàng rất đẹp mắt ngay cả nội thất bên trong cũng thế đắt tiền nhưng cũng rất là có ích đầm t ử du có lúc đã chế nhạo anh người có tiền cuộc sống xa xỉ nhưng cô cũng thật coi thường chính mình bản thân cũng là một tiểu thư con nhà giàu đã quen thuộc với mọi ngóc ngách của nơi này cô đi tới phòng bếp mở tủ lạnh thực phẩm bên trong thật là phong phú thịt rau quả các loại cô nhanh chóng quyết định thực đơn cùng nhau ăn cơm không phải là hai người muốn cùng nhau đi nhà hàng cao cấp mà là do đồng tử d u làm xong cơm sẽ mang tới công ty của bệnh m i hiên cùng ăn với anh theo lý tuyết đồng từ du là thiên kim đại tử thơ nên không dính tới chuyện bếp núc nhưng bởi vì bạch mội hiền không thích ăn ở ngoài như vậy mới khiến cô từ một người không biết nấu ăn trở thành một người nấu nướng giỏi kể cả đồ ăn tây cũng không là vấn đề khó khăn đối với cô mười năm tràn luyện nhưng anh vẫn luôn bắt bẻ không ngừng về tài nấu nướng của cô bây giờ nghĩ lại cô và anh cũng đã biết nhau mười năm cũng không biết từ khi nào đã quen thuộc thành thân mật nữa nhanh chóng cắt mỏng khoai tây, động tác thành thục. Anh không kén ăn nhưng lại luôn bắt bè thức ăn ngon hay là không ngon. Về phần một số người không thích hành t ỏ i có trong thức ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.